Tiểu bối đừng có làm càng. Ngươi đánh chết đệ tử của tộc ta. Nếu ngươi không còn gì muốn nói. Lôi hư chắc chắn phải chết. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Mấy luồng ánh sáng từ phía chân trời nhanh chóng bay tới. Rơi trước mặt lôi cương. Tất cả bọn họ đều lạnh lùng nhìn chầm chầm hắn. Lại có mấy luồng ánh sáng bay tới nữa. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Số lượng cao thủ hỗn độn thiên giai lên tới 20 người. Chuyện này hiển nhiên khiến kẻ khác phải chấn động. Bình thường muốn gặp một cao thủ hỗn độn thiên giai đã cực kỳ khó. Húng hồ là các nhân vật cấp trưởng lão của các thế lực lớn. Vậy mà hiện giờ lại có đến 20 vị cùng tập trung tại đây. Không ít tu luyện giả từ phía dưới thành vẫn tin bay ra, vây quanh xem. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, số người đứng trong hư không từ trăm người lên tới cả vạn người. Bọn họ đều biết chuyện các thế lực lớn này dùng lôi hư để bước lôi cương xuất hiện. Lôi cương lạnh lùng quét mắt nhìn một lượt hai mươi vị cao thủ hỗn độn thiên giai đứng trước mặt. Hắn thật không ngờ chuyện này lại tác động đến nhiều cường giải như vậy, lòng thầm mắng mấy thế lực lớn này. Bọn họ chung quy cũng vì tránh cho đám hậu bối sắp đi vào động phủ đạo hoang bị uy hiếp mà không ngại ra tay giết chết lôi cương. Các tu luyện giả xung quanh thấy thế đều thở dài. Nhìn tình huống này thì chắc chắn lôi cương chỉ có con đường chết chứ không sai. Những cường giả này cùng ra tay thì làm sao hắn có thể dễ dàng đi được. Nhưng có một chuyện hầu hết mọi người đều không hiểu đó là cho dù là vi đám đệ tử hậu bối. Vì sao tất cả bọn họ phải cùng ra tay một lúc? Cũng có người thầm đoán trong chuyện này ác hẳn có điều giả trá. Lôi cương, nói thật cho ngươi biết, lôi hư sớm đã bị chúng ta đánh chết rồi. Lâm Thiên Diệu cất giọng nói âm hàn đầy sát khí lên. Lão là người duy nhất không phải vì chuyện lôi cương cường đại sẽ uy hiếp đám hậu bối vào động phủ đạo hoang mà đến đây Lâm thần là huyết mạch duy nhất của lão Lúc này gã lại bị lôi cương đánh chết Hỏi làm sao lão không nổi giận cho được Lão chỉ hận không thể ngủ mã phanh thây lôi cương ra mà thôi Bỗng nhiên các tu luyện giả đứng đó đều lùi lại một luồng khí tức không thể địch nổi từ người lôi cương phát ra. vừa nghe thấy tin lôi hư bị giết, lửa giận của lôi cương đã không thể kiềm chế được nữa. khí thế hết sức cường đại từ người hắn cuộn trào mãnh liệt, đôi mắt hắn đỏ rực ngầu máu. hắn nghiến răng nghiến lợi nói: đã như vậy, các ngươi cũng không cần phải sống nữa. ta sẽ chôn các ngươi cùng hư nhi. Thế nào, mạnh miệng lắm. Dám lấy người đông ác đảo thiếu chủ ta ác đảo đệ tử thân truyền của Đại Tôn Hạo Huyền sao? Một giọng nói phẫn nộ vang vọng khắp chính tầm trời khiến gần vạn tu luyện giả nghe thấy đều chấn động. Đệ tử thân truyền của Đại Tôn Hạo Huyền ư? Là Đại Tôn Hạo Huyền xếp vị trí thứ ba trên bảng Hồng Hoang sao? Đối với các tu luyện giả thế hệ trước mà nói Đại Tôn Hạo Huyền không phải chỉ đơn giản là người xếp vị trí thứ ba như vậy Khi sư một kiếm của lão Tôn hoàn ngang dọc khắp thánh giới Hồng Hoang Không ai có thể địch nổi Vị trí thứ ba trên bảng Hồng Hoang này rất nhiều người cho rằng không thích hợp Bởi Đại Tôn Hạo Huyền chưa từng giao thủ cùng Đại Tôn Phá Thiên Ai mạnh ai yếu, vẫn chưa thể kết luận được. Từ rất nhiều năm trước khi Đại Tôn Hạo Huyền biến mất, Liên minh Hạo Huyền do lão sáng tạo cũng theo đó mà giải tán. Nhưng điều đó không có nghĩa là Liên minh Hạo Huyền thực sự biến mất. Từng có người chắc chắn rằng chỉ cần Đại Tôn Hạo Huyền trở về, Sợ rằng mấy vị cường giả Của các thế lực lớn Ở thánh giới hồng hoang Sẽ bỏ đi mà thôi Khi xưa Đại tôn hạo huyền Dù có nhiều kẻ địch Nhưng thuộc hạ của lão Lại hết sức trung thành Và tận tâm Có người từng nói Đại tôn hạo huyền Bị người đánh chết Cũng có người nói Đại tôn hạo huyền Đang bế quan Nhưng thực hư thế nào Cũng không ai biết được cả Lúc này Lại nghe Đại Tôn Hạo Huyền có truyền nhân thật khiến các tu luyện giả này không thể không chấn động. Chuyện này cũng có nghĩa Đại Tôn Hạo Huyền chưa chết, đệ tử của lão đã xuất hiện rồi. Ai? Ai là đệ tử của Đại Tôn Hạo Huyền? Những tu luyện giả này cùng khiếp sợ suy nghĩ. Cuối cùng ánh mắt của tất cả bọn họ đều tập trung trên người lôi cương, vẻ không tin nổi. Đặc biệt là hai mươi vị cao thủ hỗn độn thiên giai đều tái nhật nhìn hắn. Xa xa, hư không chật chấn động. Một đám cường giả nhanh chóng bay tới, dừng lại bốn phía quanh lôi cương. Khí tức bọn họ phát ra hết sức cường đại khiến vô số tu luyện giả không chịu nổi phải lùi lại. Lôi cương đang nổi giận cũng chật bình tĩnh lại. Vừa thấy lão giả đứng bên cạnh Hắn đã chấn động không kìm được mở miệng nói Vân Lão Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 796 tạo lập uy thế Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 796 tạo lập uy thế Nhóm dịch me trai em Người này chính là Vân Lão Lúc này Vẻ mặt lão hết sức âm trầm, đôi mắt đầy vẻ giận dữ. Lão đứng trước mặt lôi cương, nhìn đám cường giả phía trước. Vừa nghe thấy giọng lôi cương, lão liền liếc mắt nhìn lại, vui mừng gật đầu, thấp giọng nói. Thiếu chủ, mọi chuyện cứ để lão làm chủ. Lôi cương hít một hơi thật sâu. Lão phát hiện vân lão đã mang đến 11 cao thủ hỗn độn thiên giai. Mà Lệ Dơn, Dơn, Quy, Quy, e Ê, e, Nơn cũng bất ngờ có mặt trong đó. Lệ Dơn, Dơn, Quy, Quy, e Ê, e, Nơn. Vẫn với vẻ mặt cuồng ngạo đó dường như cũng thấy lôi cương. Khuôn mặt gã ánh lên một tia nhìn ngạc nhiên. Vân Lão đứng trước mặt lôi cương, lạnh lùng nhìn hai mươi cao thủ hỗn độn thiên giai. Nói, chủ nhân nhà ta bế quan đã lâu, không ngờ giờ mấy tên tiểu miêu tiểu cậu cũng dám động đến thiếu chủ nhà ta. Thế lực lớn nổi danh thánh giới hồng hoang giờ lại bị vân lão gọi là tiểu miêu tiểu cậu, thực khiến những cường giả này nổi giận. Nhưng bọn họ không dám hé miệng nửa lời, ánh mắt bọn họ đều hết sức e ngại cùng phẫn nộ nhìn vân lão. Bốn chữ đại tôn hạo huyền đã hoàn toàn trấn áp những cường giả của các thế lực lớn này. Cường giả xếp thứ ba trên bảng hồng hoang không phải là người ai cũng có thể động đến được. Ngươi ngươi là tiếng bối vân ngục sao? Lão giả tên chân lão kinh ngạc nhìn vân lão, hô lên. Chân huyền, khi sư chủ nhân của ta vốn có ân chỉ bảo cho ngươi, Giờ lại bị ngươi cắn ngược lại một cái Đòi giết thiếu chủ nhà ta Đôi mắt của vân lão ánh lên sát khí Lão quát lạnh, nói Không, không Vân lão ta nào dám nghĩ đến chuyện đánh giết lôi thiếu chủ Chân huyền vội vã lắc đầu, giải thích Khuôn mặt lão đầy vẻ cung kính Loáng cái lão đã xuất hiện bên cạnh vân lão Vân lão lạnh nhạt nhìn chân huyền rồi quay đầu nhìn lão giả mặt bạc ý đứng trong đám người đó Không đợi vân lão mở miệng Lão giả bạch y này đã vội vã đứng dậy Vân lão là ta hồ đồ Nhất thời tin bọn họ thiếu chút nữa đã hại lôi thiếu chủ Lão giả này vội vã tới bên cạnh vân lão Giải thiết Quay lại không gian thiên họa sám hối một vạn năm Vân lão nhìn lão giả này, hết sức lạnh lùng, nói Tôn lệnh Lão giả này nghe vậy mới đầu chấn động, nháy mắt vẻ mặt tái nhật Nhưng lão không do dự chút nào, đi ngay Chỉ trong khoảng thời gian ngắn Hai mươi cao thủ hỗn độn thiên giai đã đi mất hai người Khiến các cường giả khác đều ngây người Do dự Ngay đến lâm thiên diệu cũng đờ đẫn Lão nghìn vạn lần không ngờ lôi cương lại có thân phận như vậy Nếu biết như thế Lão đã cố ném giận Chừng nào tu vi còn chưa đạt đến đại tôn tuyệt đối sẽ không báo thù Vâng lão Rốt cuộc ngươi đã trở về Đại tôn vẫn còn đang bến quan sao Lúc này trong đám người đứng vây xem Có một lão giả tóc bạc trắng như tuyết Vẽ mặt già nua bay ra Lão mừng rỡ nhìn vân lão, nói Hướng mộ Vân lão nhìn lão giả này, khẽ gật đầu, nói Lôi cương thầm chấn động, hướng mộ Người xếp thứ 78 trên bảng hồng hoang sao Các tu luyện giả đứng xem đã ngẹn họng Nhìn trân trối mọi chuyện xảy ra Những người vốn định xuất thủ cũng lạnh cả sống lương Lúc này, e rằng cũng không còn kẻ nào dám đối đầu với lôi cương nữa. Đệ tử thân truyền của Đại Tôn Hạo Huyền là thân phận hết sức tôn quý. Ngay cả các tôn chủ của các thế lực lớn thấy hắn cũng phải nhường nhịn ba phần. Truyền khẩu dụ của Đại Tôn triệu tập hai đường thứ sát cùng toàn bộ đệ tử liên minh Hạo Huyền khi xưa. Vân lão nhìn cả gần vạn người đứng vây xem cất giọng nói mạnh mẽ Cả đám lâm thiên diệu nháy mắt đều trắng bệt mặt Tất cả bọn họ đều có tu vi hỗn độn thiên giai mà đều phải run lên Khi sư tinh vực hạo huyền được xưng tụng là đệ nhất tinh vực ở thánh giới hồng hoang Nếu như không phải đại tôn hạo huyền tự thân giải tán Thì làm gì có tinh vực hạo nguyệt ngày hôm nay Khi xưa, ai chẳng biết hai đường thứ, sát của liên minh hạo huyền. Thứ là dò hỏi tìm hiểu tin tức của các thế lực lớn, có thể nói hiểu biết khắp thánh giới hồng hoang. Còn sát là ám sát. Nghe đồn. Đường sát gồm toàn các đệ tử là cao thủ hỗn độn thiên giai từng trải qua hàng trăm trận chiến chỉ cần sát đường ra tay trượt phi là cường giả đại tôn còn lại đều trở thành vong hồn dưới tay bọn họ lúc này một câu nói của vân lão đã một lần nữa tập trung lại toàn bộ đệ tử của liên minh hạo huyền khi xưa đại tôn hạo huyền là một nhân vật huyền thoại của thánh giới hồng hoang kẻ địch của lão nhiều không kể xiết nhưng cũng có vô số cường giả cam tâm cúi đầu xưng thần, thể trung thành và tận tâm. Các tu luyện giả này thậm chí còn thấy được cảnh một ngày nào đó Liên Minh Hạo Huyền lại hoạt động trở lại. Lúc đó, chắc chắn các thế lực lớn ở thánh giới Hồng Hoang sẽ lại giấy lên một trận mưa máu gió tanh. Thiếu chủ, số phận của bọn họ là do người quyết định. Lúc này, vân lão quay đầu nhìn lôi cương nói Vân lão gần như đã nhìn từng bước trưởng thành của lôi cương Giờ thấy hắn mạnh như vậy, lão hết sức vui mừng Lôi cương gật đầu, đôi mắt hắn sáng rực nhìn bọn lâm thiên diệu Gần trăm vị tu luyện giả cảm nhận được ánh mắt của lôi cương đều run lên Không dám nhìn thẳng vào hắn Chỉ trong nửa khắc thời gian ngắn ngủi tình hình đã biến chuyển bất ngờ. Lôi thiếu chủ, lôi hư vẫn chưa chết. Y bị lâm thiên diệu nhốt thôi. Một lão giả tỉnh táo lại, vội vã nói. Lôi cương thầm mừng rỡ, nhưng đôi mắt hắn vẫn ngập tràn sát khí nhìn chầm chầm lâm thiên diệu đang trắng bệt cả mặt. Lâm thiên diệu hết sức do dự. Lão biết tình hình đến nước này lão cũng không thể khống chế nổi nữa Nếu như lão không giao người ra Chắc chắn chỉ có chết mà thôi Lại sẽ liên lụy đến lâm gia nữa Nhưng giao người ra thì lão cũng không cam lòng Lâm lão quái, nhanh giao lôi hư ra Đúng vậy, mau giao ra đây Đừng làm liên lụy chúng ta Lúc đó là vì suy nghĩ cho ngươi Giờ ngươi lại làm ảnh hưởng đến chúng ta Một khi khẩu dụ của Đại Tôn Hạo huyền truyền đi khắp thánh giới hồng hoang e rằng chúng ta sẽ không còn ngày nào bình an nữa đâu Các cường giả bên cạnh Lâm Thiên Diệu đều nói Lâm Thiên Diệu thầm thở dài Đại thế đã mất cũng không phải tại lão Lão vung tay lên Một bóng đen xuất hiện Chính là lôi hư lúc này vẻ mặt y tái nhợt yếu ớt, y phẫn nộ nhìn Lâm Thiên Diệu chợt cảm thấy một luồng hấp lực phóng tới, thân thể y bay ngược về phía sau, y còn chưa kịp kinh hãi đã phát hiện trước mắt y là một bóng người cao lớn, ánh mắt y nhất thời ngây ra nhìn phụ thân đứng trước mặt đầy yêu thương. Trong lòng lôi hư chật có cảm giác ngọt ngào khó nói thành lời Các ngươi nhốt con ta có thù không báo thật không đáng mặt làm cha Nhưng giờ ta sẽ cho các ngươi một cơ hội 98 người các ngươi cùng tấn công ta Chỉ cần các ngươi thắng ân oán chúng ta sẽ coi như xong Lôi cương bước ra một bước hư không vỡ vụn xung quanh hắn Hắn lạnh lùng nhìn bọn lâm thiên diệu. Một người mà dám khiêu chiến cả 98 cường giả trên hỗn độn địa giai sao. Chưa kể trong đó còn có 18 vị cao thủ hỗn độn thiên giai nữa. Không phải lôi thiếu chủ này đầu óc không được bình thường chứ. Các tu luyện giả đứng quanh đó không tin nổi nhìn lôi cương đều nghĩ chuyện này thật quá hoang đường. Ngay cả vân lão cũng vậy. Lão hết sức ngạc nhiên nhìn lôi cương. Nếu như không phải lão rất hiểu lôi cương, chỉ sợ lão cũng cho rằng hắn đã điên rồi. Lệ dơ, dơ quy quy, y, e, nơm càng là ngây dại nhìn lôi cương. Lúc trước, hắn còn phải tránh mặt gã ở trong thành. Vậy mà giờ lại dám tuyên chiến với cùng lúc 98 vị cường giả sao? Giờ cách lúc trước đã có bao nhiêu năm Làm sao lôi cương có thể mạnh đến như vậy được Vừa nghe được câu nói này của lôi cương Những cường giả này đều mặc cắt không còn giọt máu Nhưng nghe đốt vế sau Tất cả bọn họ đều mừng rỡ Khó hiểu nhìn lôi cương Thậm chí còn có phần chế giễu Phụ thân, người Lôi hư nghe thấy lôi cương nói thế, lo lắng, nói Lôi cương quay đầu nhìn lôi hư Lôi hư thấy ánh mắt của lôi cương, những lời muốn nói lại nuốt ngược vào trong Thiếu chủ, người thực sự có thể đối phó với bọn họ không? Vân lão truyền âm nói Lão hỏi Không phải lão không có lòng tin vào lôi cương Mà là hành động của hắn quá bất ngờ Vượt quá những gì lão dám tin Vân lão ta tự có chừng mực Ánh mắt lôi cương sáng rực hắn nói Hắn biết những gì vân lão vừa nói đều là mạo danh vi sư Sư Tôn Hạo Huyền từ lâu đã biến mất Vân lão cũng không biết lão đã đi đâu Lúc này Lão lại truyền khẩu dụ của sư Tôn Vì hắn mà triệu tập liên minh hạo huyền uy hiếp đám người dám gây bất lợi với hắn. Nếu vân lão đã làm như vậy, lôi cương cũng không muốn giấu diêm nữa. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người ở thánh giới hồng hoang biết lôi cương hắn không phải là kẻ cho người khác tùy tiện trêu chọc. Tuy lôi cương không nắm chắc sẽ chiến thắng đại tôn. Nhưng các cao thủ hỗn độn thiên gia chẳng có chút nào uy hiếp đến hắn cả. Chi bằng lần này hắn cứ ngông cuồng một lần cảnh cáo tất cả các tu luyện giả ở thánh giới hồng hoang. Các người có dám chiến không? Lôi cương cao giọng nói. Có gì mà không dám chỉ xin lôi thiếu chủ giữ lời cho. Một cao thủ đỉnh hỗn độn địa giai đứng ra kêu lên. Trong mắt gã và các cường giả khác, lôi cương chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 797 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 797 Nhóm dịch me trai em, lôi cương không phải là loại người kiêu căng tự mãn. Hắn cũng hiểu trước khi động phủ đạo hoang mở ra có thể giấu được tu vi thì nên giúp sức ẩn giấu. Hắn vốn vẫn nghĩ như vậy, nhưng chuyện không hắn muốn. Lôi cương giờ đã thành mục tiêu công kích của mọi người. Chi bằng hắn mượn thế của vân lão. Đánh cho đám tu luyện giả này một đòn. Cảnh cáo những kẻ sắp tiến vào động phủ đạo hoang luôn. Nhìn 98 vị tu luyện giả cảm nhận được sự chế giễu âm thầm của bọn họ, lôi cương mỉm cười. Vân lão chăm chú nhìn lôi cương, thoáng suy nghĩ, rồi thấp giọng nói. Cùng ta bố trí một kết giới. Lôi cương tiến lên trước một bước. Các cao thủ hỗn độn thiên giai đứng sau vân lão cùng dơ tay thực hiện thủ quyết. Lập một kết giới bao phủ lấy lôi cương và 98 vị tu luyện giả kia Kết giới này do 13 vị cao thủ hỗn độn thiên giai tạo thành Trừ khi là đại tôn ra tay Còn không khó có thể phá vỡ nổi nó Các tu luyện giả đứng vây xem càng lúc càng nhiều Hiện giờ đã lên đến hơn 3 vạn người Chắc chắn sau khi trận chiến này kết thúc tin tức về nó sẽ làm xôn sao khắp cả thánh giới Hồng Hoang. Nếu như Lôi Cương thắng tên của hắn sẽ vang danh khắp hai giới Thái Cổ và Hồng Hoang. Nếu như Lôi Cương thất bại. Chắc chắn hắn sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Phải chịu vô số tu luyện giải chế giữ và châm chọc Lấy một người mà khiêu chiến 98 vị cường giả trên hỗn độn địa giai. Trong đó có 18 vị cường giả hỗn độn thiên giai và người của 7 thế lực lớn của thánh giới hồng hoang. Lẽ nào hắn tưởng là đệ tử thân truyền của đại tôn hạo huyền thì có thể thắng được sao? Người này thật quá ngu ngốc dù sao hắn cũng không phải đại tôn hạo huyền cũng chưa mạnh đến mức cường giả đại tôn. Nếu chiến đấu, nhất định sẽ Một lão giả đầu đầy tóc hoa râm nói vẻ kẻ cả Nói vậy đại tôn hạo huyền là người thế nào chứ? Khi xưa, lúc lão danh chấn hồng hoang Sợ rằng tên tiểu oa nhi ngươi vẫn còn trong bụng nương ngươi Đại hán trung niên vạm vỡ đứng cạnh lão giả tóc hoa râm to giọng mắng Lão giả tóc hoa râm này nghe vậy ngượng nghịu Gương mặt tràn đầy sát khí nhìn vị đại hán kia Đến lúc thấy được tu vi của vị đại hán Lão liền rụt đầu, ngậm miệng lại Cường giả có quyền Lão giả chỉ còn cách nín nhịn Bởi vì tu vi của vị đại hán phạm vỡ này đã đạt đến đỉnh hỗn độn địa dai Mạnh hơn lão hẳn hai cấp Tên Lôi Cương này nếu thực sự là đệ tử thân truyền của Đại Tôn Hạo Huyền. Như vậy cương kỵ danh chống thánh giới Hồng Hoang của Đại Tôn Hạo Huyền khi xưa nhất định đã được truyền thụ cho hắn. Có được thứ thần kỹ đó khi chiến đấu thì thắng bại thật khó đoán a. Ta tin rằng Đại Tôn Hạo Huyền sẽ không chọn hạng người vô tri, không biết gì. Tên lôi cương này lại có thể một quyền đánh bại cao thủ đỉnh hỗn độn địa giai. Như thực lực của hắn nhất định phải đạt đến cấp hỗn độn thiên giai. Nhưng đây là 98 vị cường giả trong đó còn có 18 vị cường giả hỗn độn thiên giai. Trừ phi là đại tôn xuất hiện. Nếu không thực sự là rất khó chiến thắng được. Tất cả mọi người không ngừng bàn tán. Ngay cả vân lão đang đứng ở sát mép kết giới cũng vì lôi cương mà toát mồ hôi hột lại càng khiếp sợ hơn. Lão đã theo dõi bước trưởng thành của lôi cương. Giờ chưa đầy bốn vạn năm hắn đã đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. Lại dám tuyên chiến với nhiều cường giải như thế. Thật đã vượt xa những gì lão mong đợi. Nhưng lão cũng không lo lôi cương sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao giờ mọi người đã biết thân phận của hắn Đương nhiên bọn họ sẽ không dám đánh chết hắn Lôi hư run rẫy nhìn bên trong kết giới Y không nghĩ nhiều như vân lão Mà chỉ biết một chuyện lôi cương là vì Y mà giao chiến với nhiều cường giải như vậy Y vừa lo lắng lại vừa tự trách bản thân Nếu như không phải Y bất tài thì đã không bị bọn họ bắt sống Lại càng không đẩy phụ thân vào hoàn cảnh như thế này Lôi hư nắm chặt tay lại, nhớ mày ánh mắt sáng rực Lôi cương đứng trong kết giới, nhìn 98 vị cường giả, nhẹ giọng nói Cùng lên đi, bằng không các ngươi chỉ có đường chết thôi Lòng bàn thạch và cốt lân giáp cùng bao phủ lấy cơ thể hắn Từng đợt tiếng sấm rền vang liên tiếp cũng phát ra từ người hắn. Kết giới không cách âm, những gì Lôi Cương nói mọi người đều nghe thấy rất rõ. Tất cả đều trân trân mắt, kinh ngạc không nói lên lời, nhìn Lôi Cương. Một kẻ tu vi hỗn độn huyền giai đối mặt với 98 vị cường giả mà dám nói lời ngông cuồng như thế. Khí phách như vậy, ai có thể có được đây? Ngoài lôi cương ra có lẽ chẳng có người thứ hai Những tu luyện giả đứng xem không những không nể phục khí phách của lôi cương Ngược lại còn thầm mắng hắn là kẻ ngu xuẩn Không biết gì Đáng tiếc đáng tiếc đại tôn hạo huyền là người cường đại như thế Đúng là Nực cười thật đúng là quá nực cười Chẳng nhẹ hắn ý vào có một đại tôn chống lưng mà dám ngông cuồng như thế sao? Nhưng vẫn có mấy người ngạc nhiên nhìn Lôi Cương. U nhi tỷ tỷ tỷ nói hắn dựa vào cái gì mà dám nói năng ngông cuồng như thế? Dù hắn rất lợi hại thật, nhưng đây cũng có đến 98 vị cường giả a. Hắn lợi hại đến đâu cũng đâu bằng đại tôn được. Uy chào ta nhìn lầm hắn rồi. Một nữ tử tóc bạc xinh đẹp tự thiên tiên, thoát thuộc khí chất thánh khiết, khiến kẻ khác không dám khinh nhờn nói. Diện mạo nữ tử bên cạnh nàng cũng khuyên quốc, khuyên thành, mỗi một nụ cười của nàng ta đều câu dẫn hồn người. Nếu nói nữ tử tóc trắng xinh đẹp như đóa hoa sen, thì nữ tử này thực đúng là đóa hoa trong các tiên nữ. Hai người này chính là Long U Nhi và thánh nữ của thần chi nhất tột. Đôi mắt Long U Nhi sáng rực, nhìn chăm chú vào lôi cương với gương mặt đã bị cốt lân giáp bao phủ, không thể nhìn rõ. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng ánh lên vẻ kinh ngạc, khó tin. Nếu như nàng chưa từng xem trận chiến ở chiến trường hỗn độn địa giai khi xưa thì chắc chắn nàng sẽ có cùng suy nghĩ như nữ tử tóc bạc này. Đều nghĩ Lôi Cương là kẻ thiếu hiểu biết Nhưng trận chiến lần đó có lẽ cả đời nàng cũng không quên được Lần đầu tiên nàng thực sự nghĩ rằng Lôi Cương có thể thắng được Trong đám người một gã thanh niên tóc đen đầy sát khí chăm chú nhìn Lôi Cương Vẽ mặt gã đầy vẽ không quan tâm nhưng đôi mắt đen xì lại ánh lên vẻ tin tưởng Đệ tử thân truyền của đại tôn hạo huyền chỉ có tu vi hỗn độn huyền dai. Rốt cuộc thực lực của hắn đã đến trình tự như thế nào? Thật không thể tưởng nổi có người với tu vi hỗn độn như thế lại có thể khiêu chiến nhiều cường giải như vậy. Nếu như hắn thắng được thì hành trình đến động phủ đạo hoang lần này nhất định hắn sẽ trở thành trở ngại lớn nhất. Một nam tử bạch y nhìn lôi cương thầm nghĩ Khi xưa, sư tôn đã đánh một trận với đại tôn hạo huyền mà chỉ thắng được một chiêu Giờ đệ tử đại tôn hạo huyền cũng có phong độ như lão ngày xưa Trận chiến này hy vọng hắn đừng làm ta thất vọng Một nam tử mặc áo xanh nửa cười nửa không nói Thật đúng là tên chẳng biết gì Cho dù thắng bại thế nào ta đã có tấm bùa của sư tôn rồi Chỉ cần ta sử dụng nó thì cho dù hắn có là đỉnh hỗn độn thiên giai cũng nhất định phải chết không sai Lần này truyền thừa đạo hoang nhất định phải rơi vào tay ta Một nam tử mặc áo tím đứng trong đoàn người nắm chặt tay thầm nghĩ Ra tay đi Lâm Thiên Diệu khẽ quát một tiếng thanh thần kiếm trong tay lão phát ra ánh sáng nóng rực. Ánh kiếm lan ra mười trượng bắn nhanh đến lôi cương. Giờ tuy lão không thể báo thù cho lâm thần nhưng ít ra cũng có thể đánh trọng thương lôi cương. Nếu có thể đánh chết hắn thì càng tốt. Nếu như chỉ có một mình, hiển nhiên lão không dám. Nhưng giờ có nhiều đạo hữu giúp sức. Lão tin rằng lôi cương nhất định phải bị trọng thương Thậm chí còn mất mạng Được lâm thiên diệu dẫn đầu ra tay Các tu luyện giả còn lại không nói hai lời Đều tấn công lôi cương Trên trăm đợt tấn công như mưa kiếm ào ạt lao đến phía lôi cương Khí thế mạnh liệt khiến kết giới phải rung lên Xuyên phá không gian Từng tiếng pha chạm với không khí vang lên cùng những đợt tấn công ồn ào như sóng dữ ở tới Lôi Cương. Đối mặt với đợt tấn công mãnh liệt này, Lôi Cương chợt biến mất. Lâm Thiên Diệu tấn công đầu tiên chợt cảm nhận được một mối nguy hiểm lan khắp toàn thân, khiến lão không nhịn được rùng mình. Đột nhiên lão phát hiện cương khí của lão bị người tấn công Chưa kịp phản ứng gì, bên tai lão đã vang lên tiếng cương khí bị nghiền nát. Lão hoảng hốt, chật một luồng sức mạnh kinh khủng ập tới nhanh như lũ cuốn xông vào trong cơ thể lão. Lâm Thiên Diệu cảm thấy máu thịt bị xé toạt ra, xương cốt bị đánh nát vụn. Thân thể lão mềm mặt, bị bắn ngược ra. Chỉ nghe vài tiếng chấn động vang lên. Mấy đợt tấn công trên không khiến mọi người cùng giật mình khiếp sợ Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức không ai kịp có phản ứng gì nhiều Chỉ nhìn thấy Lâm Thiên Diệu bay ngược lại mà khiếp sợ Bọn họ không thể tin nổi nhìn phía trong kết giới Từ đầu đến cuối cũng chỉ có mấy người kịp thấy một bóng người bay xung quanh Lâm Thiên Diệu Đây là tốc độ gì vậy? Mọi người không nhịn nổi hít một hơi lạnh, hết sức kinh hãi nói. Âm! Um, một tiếng nổ vang lên. Thân thể Lâm Thiên Diệu bay ngược lại, nổ tung. Một cương anh to bằng một đứa bé ba tuổi bay ra, đầy khiếp sợ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả Lâm Thiên Diệu cũng không kịp hiểu nhiều. Lão còn chưa kịp chạy trốn cương anh của lão đã nát vụn. Hóa thành sức mạnh tinh khiết biến mất. Hơn 90 vị cường giả tấn công đều biết có đụng độ ủy gì xảy ra trên không. Tất cả đòn tấn công của bọn họ đều dập vào kết giới. Còn bản thân bọn họ giờ lại hết sức sợ hãi. Đứng trên không. run rẩy. Đây là tốc độ gì vậy? Sức mạnh này là sao? Cao thủ hỗn độn thiên giai mà trúng đòn chưa đến 10 khắc đã hồn phi phách tán rồi sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 798 chấn động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 798 chấn động. Nhóm dịch me trai em. Mấy vạn vị cường giả đều kinh hãi nhìn cảnh các tu luyện giả bị nổ tung đầy quỷ dị trong kết giới. Hầu hết bọn họ đều không thấy nổi bóng lôi cương, không biết được ai đã tấn công những người này. Tất cả đều chỉ biết dương mắt nhìn các tu luyện giả liên tiếp chết không rõ lý do trong nháy mắt. Thậm chí bọn họ còn ngửi thấy mùi máu tanh tràn ngập trong không gian mà khiếp sợ. Đây! Đây là thực lực của đệ tử thân truyền của Đại Tôn Hạo Huyền sao? Thảo nào hắn dám khiêu chiến nhiều cường giả như vậy? Tốc độ và sức mạnh kinh khủng như vậy thật khiến người khác khiếp sợ a Một lão giả sợ hãi, nói Tốc độ thật khủng khiếp Đến ta cũng chỉ có thể nhìn thấy một hư ảnh nhàn nhạt Tốc độ như vậy Nếu như ta đánh với hắn thì có thể nắm chắc mấy thành sẽ thắng hắn đây Sợ rằng không đến bảy thành A Xem ra ta cũng phải cố gắng nhiều lên nữa Bằng không sẽ làm mất mặt sư tôn mất Thanh niên mặc áo trắng thầm nghĩ Gã hết sức hiếu kỳ với tốc độ và sức mạnh của lôi cương Càng mong chờ được đánh một trận với hắn hơn Cho dù hắn cường đại như vậy thì cũng không thể thắng nổi bùa của sư tôn. Trừ phi hắn là cường giả đại tôn. Nhưng bằng vào tu vi của hắn cùng lắm cũng chỉ là đỉnh hỗn độn thiên giai mà thôi. Còn cách một trời một vực so với đại tôn. Nam tử mặc áo tím hư lạnh nói. Có điều hai hàng lông mày của gã cũng nhíu chặt. Đôi mắt gã ánh lên vẻ đố kỵ rõ ràng U U Nhi tỷ tỷ, Hắn hắn sao lại cường đại đến vậy Giờ gần nửa số cường giả hỗn độn thiên giai đã bị tử thương rồi Hắn chẳng lẽ là cường giả đại tôn sao Nữ tử tóc bạc bên cạnh Long U Nhi thất kinh hô lên Long U Nhi vẫn chưa trả lời Lòng thầm kinh hải Nàng không nói lên lời Lại càng không thể tin nổi Nàng nhớ rất kỹ lúc trước Ở chiến trường hỗn độn đề dai Lôi cương bị tinh thiên sát Đã thương thế nào Vậy mà lúc này hắn đã đạt đến Trình độ như vậy Bây giờ mới cách lúc đó Được bao nhiêu năm đây Sao hắn có thể cường đại đến như vậy Long u nhi khó nhọc hít thở Thậm chí ngay cả câu hỏi của nữ tử tóc bạc nàng cũng không nghe thấy Vân lão lặng lặng đứng riêng một chỗ ánh mắt thoáng xúc động Nhìn biểu hiện của lão lúc này đủ thấy lão đang cố gắng hết sức để kiềm chế sự xúc động trong lòng Lão đã nhìn lôi cương trưởng thành cho đến tận khi hắn tới thánh giới hồng hoang Nhưng lão chưa bao giờ ngờ được mấy năm nay Lôi cương lại mạnh đến như vậy Vượt qua cả kỳ vọng của lão Thiếu chủ đã kế thừa được toàn bộ sức mạnh của chủ nhân rồi Chỉ mong thiếu chủ có thể bước vào hàng đại tôn Đoạt lại tất cả vinh quang của chủ nhân khi xưa Vân lão xúc động nói Lệ dân, dân quy quy, y, e, nân. Đứng sau vân lão đờ đẫn, Đôi mắt y, trợn tròn lên Hơn nữa, vẻ mặt y lại cực kỳ dữ tận, nhìn rất tức cười. Cơ thể y run lên, thậm chí không tin nổi vào mắt mình. Y không ngừng dội dội mắt, nhìn cảnh các tu luyện giả bị nổ tung đầy quỷ dị trong kết giới. Đây, đây chính là tên tiểu tử bị ta đánh bại trong thành hồi trước sao? Lệ dân, dân quy quy, y, e, nâng, hoảng sợ nói. Phụ thân, đây mới là phụ thân của lôi hư ta, là niệm tự hào của ta. Lôi hư hãnh diện nói, tốc độ của lôi cương giờ đã tăng lên đến mức cao nhất. Sức mạnh toàn thân không ngừng tuôn trào khắp cơ thể hắn, lục hành nhanh chóng lan đi. Một quyền của lôi cương lúc này ẩn chứa sức mạnh vô tận, dường như không bao giờ cạn kiệt. Hắn cảm nhận được ảnh hưởng không gian ẩn chứa trong từng thớ thịt biến hóa thành sức mạnh của hắn. Nội kỳnh và cương khí trong kinh mạch tuy vẫn có thể chịu nổi sức mạnh này. Nhưng mỗi một quyền của hắn giờ đều ẩn chứa lục hành long lực. Tuy rằng vẫn chưa dung hợp nhưng sức mạnh này cũng không hề nhỏ. Giúp gia tăng đòn tấn công của lôi cương lên mấy lần. Lúc này... Một cường giả hỗn độn thiên giai không thể chịu nổi mười quyền của hắn. Có thể tu luyện tới mức trên hỗn độn địa giai. Dĩ nhiên bọn họ đều không phải là người ngu muội gì. Thậm chí còn có thể nói là những kẻ xảo quyệt. Tâm cơ thâm trầm. Nhưng lúc này, những thứ đó đều không thể cứu nổi tính mạng của bọn họ. Chỉ chưa đến nửa khắc. 98 cường giả trong kết giới giờ chỉ còn chưa đến một nửa. Những người sống sót đều trở nên điên cuồng Điên cuồng tấn công cực mạnh Tuy bọn họ không thấy được lôi cương Nhưng chuyện khiến bọn họ khiếp sợ chính là Cứ thấy những người bên cạnh bị đánh trọng thương đến chết đầy kỳ quái mà không hiểu tại sao Chuyện này làm sao không khiến bọn họ sợ hãi cho được Niềm tin trong lòng họ từ trước đến nay đã tan thành mây khói Chỉ còn lại nỗi sợ hãi trước cái chết mà thôi Lôi thiếu chủ tha cho ta Ta tình nguyện trở thành nô Một tu luyện giả cả kinh cất tiếng nói Nhưng gã còn chưa kịp nói xong Thì một luồng sức mạnh đã bao phủ lấy toàn thân gã Phá tan cương khí Đẩy ngược gã ra sau Gã bị phân thành 4 năm mảnh tan thành máu huyết Khoảng thời gian một nén nhang sau Khắp nơi trong kết giới đều vương vải đầy máu thịt Chỉ còn một bóng người đứng trong kết giới Sau khi đánh chết tất cả 98 vị tu luyện giả xong Lôi cương mới chậm rãi hiện lên Toàn thân hắn không một chút mệt mỏi Vẫn giống y như trước Dường như 98 vị cường giả kia không phải do hắn dết vậy. Hắn đứng đó, mái tóc dài chậm chậm bay bay, ánh mắt hắn nghiêm nghị nhìn phía trước chăm chú. Hội kết giới. Một lúc lâu sau, vân lão mới bừng tỉnh, thấp giọng nói. Các cường giả phía sau lão cũng tỉnh lại, vội vã bỏ đi kết giới. Mấy vạn người đang đứng trong hư không đều lặng ngắt như tờ. Yên tĩnh Hầu hết đều sợ hãi Khiếp sợ nhìn lôi cương chầm chầm Dường như hắn là một pho tượng Chiến thần bất khả chiến bại Kết giới được hủy bỏ Máu huyết rơi xuống phía dưới Lúc này Các tu luyện giả đều bừng tĩnh Chỉ trong thời gian Ngắn tiếng bàn tán đầy Sợ hãi vang lên không ngừng Không ít tu luyện giả Đều nhanh chóng rời khỏi nơi này Bọn họ phải nhân lúc vừa mắt thấy tai nghe mà truyền tin tức này đi Nói cho các cường giả ở thánh giới hồng hoang biết được Lôi cường Thân truyền của đại tôn hạo huyền thực sự là kẻ cường đại đến đáng sợ Chuyện lúc đó coi như xong Nếu như còn người nào của thế lực lớn có đệ tử bị thiếu chủ ta đánh chết Còn không cam lòng thì có thể tới thành vẫn tin tìm vân ngục ta Đệ tử liên minh hạo huyền lúc trước đến thành vẫn tinh tập họp. Những người trong vòng 10 năm vẫn chưa xuất hiện sẽ coi như không phải là đệ tử của liên minh hạo huyền ta nữa. Vân lão cao giọng nói đầy uy lực ánh mắt lão hết sức kiên định. Sau đó lão nhìn lôi cương nói Thiếu chủ chúng ta tới thành vẫn tinh đợi các đệ tử liên minh hạo huyền trở về lôi cương trầm ngâm chút lát gật đầu mọi người đều khiếp sợ đi vào tây vẫn tinh thành vẫn tinh chưa đến nửa ngày sau toàn bộ thánh giới hồng hoang đều sôi lên một trận đánh trên hư không ở tây vẫn tinh đã làm chấn động toàn bộ thánh giới hồng hoang đưa đến hai tin tức đáng sợ một là liên minh hạo huyền triệu tập lại các đệ tử lúc xưa hai là đệ tử đại tôn hạo huyền Lôi cương một mình đánh chết 98 vị cường giả hỗn độn địa giai trong thời gian chưa đến một nén nhanh, Trong đó có 18 người là hỗn độn thiên giai. Hai cái tin này lan đi làm tất cả thánh giới hồng hoang đều xôn xao. Rất nhiều người suy đoán tu vi của lôi cương hiện đã cường đại bằng với đại tôn hạo huyền. Chuyện này khiến câu chuyện về Đại Tôn Hạo Huyền vốn đã mai danh ẩn tích từ lâu khỏi Thánh Giới Hồng Hoang lại trở thành đề tài bàn tán cho hầu hết các tu luyện giả. Giờ bọn họ không còn thắc mắc về chuyện Đại Tôn Hạo Huyền có còn sống hay không mà là Đại Tôn Hạo Huyền biến mất lâu như vậy đã đạt đến trình tự như thế nào. Cũng ngay khi tin tức này truyền đi khắp các tinh cầu ở Thánh Giới Hồng Hoang. Không ít các cường giả của các thế lực lớn đều bỏ đi. Càng ngày càng có nhiều cường giả vốn đang ẩn thân đều tới Tây Vẫn Tinh. vì thế của lôi cương ở thánh giới hồng hoang lần nữa lại biến chuyển. Liên minh hạo huyền phục hồi, dĩ nhiên sẽ giấy lên một trận mưa máu gió tanh. Sự cường đại của hai đường thứ sát và liên minh hạo huyền khi xưa khiến toàn bộ thánh giới hồng hoang đều khiếp sợ. Lúc xưa, Đại Tôn Hạo Huyền không chỉ có tu vi cường đại mà còn rất quyết đoán và nhiều tay chân. Rất nhiều cường giả trung thành và tận tâm với lão. Ngày hôm nay, Liên minh Hạo Huyền triệu tập các đệ tử e rằng 8 phần 10 bọn họ đã tới Tây vẫn tin. Chuyện này các Đại Tôn khác cũng không dám chắc chắn. Trong khi thánh giới hồng hoang còn đang xôn xao bàn tán, thì thời gian đến ngày động phủ đạo hoang mở ra càng ngắn. Không ít cường giả đều âm thầm tìm kiếm tiểu tháp sáu màu, cũng có nhiều đệ tử Tây Tháp tinh bị ám sát đầy bí ẩn. Tất cả những người bị giết đều có một điểm chung là đều có tiểu tháp sáu màu. Cứ được ba người bình thản thì lại có ba người hồi hộp. Thánh giới hồng hoang giờ đã không còn vẻ tĩnh lặng như trước nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 799-23 khối thiết quyển. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 799-23 khối thiết quyển. Nhóm dịch mẹ trai em, Tây vẫn tin, Thành vẫn tin. Thành vẫn tin cửa vào của Tây Tháp tinh giờ đã chật kín người với rất nhiều cường giả trên cấp hỗn độn địa dai những tu luyện giả có tu vi không cao lắm chỉ biết cúi đầu bước đi chỉ sợ vô ý nhìn phải bọn họ mà rước phải họa sát thân lúc này khí thế toàn thân của bọn họ lúc ẩn lúc hiện tự như con ngân xà bám quanh người tất cả đều đi thành đoàn Đứng trên khoảng không rộng lớn bên ngoài thành vẫn tinh. Ánh mắt bọn họ đều sắc bén, có thần khuôn mặt nửa vui mừng nửa không. Bọn họ dường như đều đang chờ đợi điều gì đó. Thời gian càng trôi qua, càng lúc càng có nhiều cường giả đứng vào hàng ngũ chỉnh tề đó, xen lẫn với các tu luyện giả khác. Bọn họ thường xuyên thấp giọng bàn tán chuyện gì đó. Đại loại như đội này có thêm mấy cao thủ trên bản Hồng Hoang. Bọn họ là đệ tử tinh nhụy của Liên Minh Hạo Huyền khi xưa sao? Gần một vạn người, hơn nửa tu vi đều trên hỗn độn huyền giai. Đội ngũ như vậy thật sự đáng sợ a. Túc quán xếp thứ 11 trên bảng Hồng Hoang. Mạc Tề Thiên xếp thứ 29. Vân phong xếp thứ 78 những cao thủ bình thường vẫn hết sức thần bí này đều xuất hiện cả. Lẽ nào bọn họ đều là đệ tử của Liên minh Hạo Huyền khi xưa? Nếu quả thật là như vậy thì hy vọng của Đại Tôn Hạo Huyền cũng thật quá khiếp người rồi. Chỉ một câu nói đầu tiên thôi mà đã tập trung nhiều cường giả như vậy sao? Tại một nơi nào đó trong thành vẫn tin trong một tòa phủ đệ xa hoa, Lôi Cương và Vân Lão đang đứng trong sân viện. Vân Lão nhìn Lôi Cương đang ngẫm mặt nhìn trời, há miệng, nói Thiếu chủ thật không ngờ kể từ khi Lão từ biệt Ngài ở thánh giới hồng hoang này, Ngài đã đạt đến trình độ này rồi. Vốn dĩ nghe đến cái tên Lôi Cương ở Tây Tháp tinh lão phu cứ tưởng chỉ là người cùng tên thôi, lôi cương thoáng sững sốt, quay đầu lại, hắn chân thành cười nói: vâng lão, người cứ coi là ta con, cứ gọi thẳng tên ta đi. mấy năm nay ở thánh giới hơn, ở, nương, gân, hơn, hơn, hơn, hơn, hơn, Ta đã trải qua rất nhiều chuyện. Tuy lúc này Tu Vi đã đạt cấp trên hỗn độn thiên giai. Ta có thể đánh một trận với Đại Tôn. Nhưng sức mạnh này vẫn không thể khiến ta yên tâm ác. Thiếu chủ thực lực của Ngài đã vượt qua Lão Phu rồi cũng đã đạt được yêu cầu của chủ nhân khi người rời đi. Ngài là thiếu chủ của Liên minh Hạo Huyền. Cũng là tân chủ nhân của vân ngục ta. Có điều, thiếu chủ nói đến chuyện yên tâm là sao? Vân lão hết sức nghiêm nghị nói. Nói đến câu cuối, vẻ mặt lão càng thêm nghiêm túc hơn. Lão rất hiểu lôi cương, hiển nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Lôi cương thở dài, nhìn bầu trời, thầm do dự. Vân lão đã theo hắn gần như nửa đời người. Nếu như không có Vân Lão sẽ không có hắn, mà Vân Lão lại là nô bộc của Sư Tôn Hạ Huyền. Lúc này, Vân Lão đã coi hắn là thiếu chủ của Sư Tôn Hạ Huyền, chứng tỏ lão rất trung thành và tận tâm với Sư Tôn. Nhưng chuyện của Minh Lôi nói quá sức đáng sợ khiến hắn không thể không đề phòng được càng không thể thoải mái nổi. Một lúc sau, Lôi Cương vẫn hết sức do dự. Vân lão lặng lặng nhìn lôi cương, không hề dục hắn. Lão nhìn ra lôi cương đang do dự, nên vẫn chờ đợi hắn. Vân lão, người có nghe nói đến minh lôi không? Một lúc lâu sau, lôi cương mới hạ quyết tâm trầm giọng nói. Minh lôi! Vân lão sượng sốt, đôi mắt ánh lên vẻ suy nghĩ. Một lúc lâu sau, lão mới nói. Minh lôi! Lão Phu chưa từng nghe đến người này Thiếu chủ, người này là ai? Vân Lão, Lão rất đáng sợ Người có biết Đại Tôn Chiến Long chứ? Lôi cương quay đầu lại, hỏi Đại Tôn Chiến Long Gã không phải đã bị Đại Tôn Phá Thiên đánh cho Hồn Phi phách tán hay sao? Vân Lão nghiêm nghị trầm giọng hỏi Gã chưa chết Lúc trước ta thiếu chút nữa thì chết trong tay gã, nhưng cuối cùng lại được Minh Lôi cứu thoát. Hơn nữa, lần đó còn có phạm ma chi tổ của thái cổ giới xuất hiện, nhưng y cũng bị một quyền của Minh Lôi đánh bay. Lôi cương nặng nề nói. Sức mạnh đáng sợ của Minh Lôi chẳng khác nào một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng Lôi cương. Hắn tuy mạnh nhưng vẫn chưa thể vượt qua nổi minh lôi. Một quyền đánh bay vàng ma chi tổ. Vân lão hít một hơi thật sâu, hết sức kinh hãi. Lão thấp giọng nói. Minh lôi chắc chắn không phải tên thật của lão. Người cường đại như vậy, lão phu không thể nào lại chưa từng nghe nói đến bao giờ. Lúc trước. Hắn có nói một câu lôi long là ta, ta cũng không phải là lôi long. Lôi Cương đột nhiên nhớ ra, vội nói: Lôi long là ta, ta cũng không phải là lôi long. Đôi mắt Vân lão ánh lên vẻ trầm tư, lão nhẹ giọng lẩm bẩm nói: Lôi Cương đứng một bên, hồi hộp nhìn Vân lão. Nếu như Vân lão có thể từ đó nghĩ ra được điều gì thì thật quá tốt cho hắn. Minh lôi này quá mức thần biết, khiến lôi cương không thể không e ngại được. Bỗng nhiên, vân lão như nghĩ ra chuyện gì đó, biến sắc. Lão thất kinh hô lên. Lẽ nào, chuyện lão chủ nhân nói lúc trước là thật? Sư công lúc trước đã nói gì? Lôi cương vội vã hỏi. Ta nhớ rõ. Lúc trước, khi người đánh một trận với đại tôn phá thiên, Người có nghe Đại Tôn Phá Thiên nói Lôi long chỉ là phân thân của một người hết sức cường đại Mà người kia đã đạt đến trình độ kỳ diệu Rất có thể đã vượt qua cả đạo hoang Thần của Hồng Hoang Có điều nếu người đó cường đại như vậy Thì vì sao lại tới tìm ngài Lão có ý đồ gì với ngài Vân lão nghiêm nghị nói Lôi cương giờ đã là tân chủ nhân của lão, dĩ nhiên lão phải toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho hắn Lão vẫn chưa hề nói gì mà chỉ muốn ta gia tăng thực lực và dung hợp cốt hài trong cơ thể ta mà thôi Lôi cương suy nghĩ một chút, nói Cốt hài Vâng lão nghe vậy, khẽ run lên Lão nhìn chầm chầm lôi cương ánh mắt sáng như điện dường như có thể nhìn thấu cơ thể hắn. Một lúc lâu sau, lão mới nói. Vốn dĩ lão phu cho rằng bộ cốt hài của phân thân của ngài là do cường giả bộ tộc cổ tu để lại. Xem ra, nó cũng không đơn giản như vậy. Bộ cốt hài này rất khó lường, lẽ nào Minh Lôi muốn đoạt được bộ cốt hài này sao? Nhưng bằng vào thực lực của lão thừa sức giết ngài, phá tan thần hồn, đoạt cốt hài, vì sao lão lại không làm thế? Hơn nữa, lão lại còn đốc thúc ngài dung hợp cốt hài, gia tăng thực lực. Chuyện này cũng làm ta hết sức nghi hoặc. Nếu lão thực sự muốn gây chuyện bất lợi cho ta, thì vì sao phải làm như vậy? Lôi cương cau mày, nói dám mà lão chủ nhân còn thì có thể biết được rồi Đáng tiếc lúc này người không rõ tung tiếc Nhưng lão phu có thể chắc chắn một chuyện Người vẫn chưa chết Vân lão trầm giọng nói Vẫn chưa chết ư Vân lão lúc trước sư tôn đi có nói là đi làm gì không Lôi cương hít một hơi thật sâu hỏi Lão Phu chỉ biết khi người lĩnh ngộ khai thiên thức thứ 80 xong, liền nói muốn đến hương giới, là giới trong giới. Trước khi đi, người đích thân giải tán liên minh hạo huyền, bắt ta vào trong không gian cấm bế, đợi truyền nhân của người xuất hiện. Người nói với Lão Phu, khi nào truyền nhân của người vượt qua Lão Phu thì lại một lần nữa triệu tập liên minh hạo huyền. Vân lão nhìn bầu trời thở dài nói Những chuyện xưa từ lâu đã không còn nữa Sự đời bể dâu thế sự khó đoán a. Hai người đứng đó trầm tư suy nghĩ Một lúc lâu sau vân lão đột nhiên nói Mà thôi thiếu chủ chuyện này để sau nói Giờ ngài hãy toàn tâm toàn ý đoạt lấy truyền thừa của động phủ của tiền bối đạo hoang Có như vậy, thực lực của người nhất định sẽ tăng vọt. Những năm gần đây, lão phu đã thu gom được 23 khối thiết quyển rồi. 23 khối thiết quyển. Lôi cương mừng rỡ. Khai thiên của hắn đã lĩnh ngộ đến thức thứ 48. Nếu như có thể hiểu hết được khai thiên, hắn chắc chắn sẽ càng lĩnh ngộ được nhiều. Nhậm tính một hồi. Lôi cương nhận ra giờ hắn đã có được thiết quyển khai thiên 49 thức. Lần trước, La Thiên Minh lại đưa thêm cho hắn hai khối thiết quyển, cộng thêm giờ 23 khối nữa. Nếu như các cuốn này liên tiếp với nhau, như vậy, khai thiên đã đạt đến thức 74. Trong đó ý cảnh lĩnh ngộ khai thiên của Hạo Huyền đã đạt đến trình độ như thế nào? Lôi cương thật không thể tưởng tượng nổi Hắn nhận lấy giới chỉ vân lão đưa cho thần thức tiến vào trong đó 23 khối thiết quyển có màu ngăm đen cũ kỹ xuất hiện Lôi cương gắn kìm nén niềm vui sướng trong lòng cất giới chỉ vào trong u giới Hắn dự định chờ xong chuyện của động phủ đạo hoang rồi sẽ dung hợp thiết quyển khai thiên Mượn ý cảnh trong đó để lĩnh ngộ khai thiên của chính hắn Thiếu chủ Mấy ngày này Chắc hẳn có không ít đệ tử đã tới thành vẫn tin rồi Ngài có định đi thăm dò trước Chuẩn bị đến động phủ đạo hoang không? Vân lão hỏi Thời gian động phủ đạo hoang mở ra Chẳng còn bao lâu nữa Ta cũng phải chuẩn bị một phen Chờ đến lúc nào ra rồi Sẽ đi xem các đệ tử của thủ hạ của sư Tôn khi xưa Lôi cương trầm ngâm chút lát Hắn dự định trong nửa năm này Sẽ nhờ La Thiên Minh luyện hóa chiến giáp Long Hoàng Chuẩn bị cho hành trình vào động phủ Cũng tốt Vân Lão nói Đôi mắt Lão ánh lên vẻ mong chờ Lão rất mong chờ xem sau 10 năm nữa Rốt cuộc sẽ có bao nhiêu đệ tử của Liên minh Hạo Huyền khi xưa đến thành Vẫn Tinh? Lúc xưa Liên minh có đến gần trăm vạn đệ tử, ngày hôm nay biết còn bao nhiêu? Vân lão khá hồi hộp muốn biết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 800 luyện hóa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 800 luyện hóa. Nhóm dịch me trai em Trong hạo huyền lôi phủ Lôi cương ngồi xếp bằng trước cửa đại môn Khẽ nhắm hờ mắt Trước mặt hắn là một bộ chiến giáp ngâm đen trôi lơ lưỡng Một luồng khí tức cổ sư bao phủ toàn bộ chiến giáp Năm con rắn năm màu khác nhau cùng chuyển mình trong bộ chiến giáp Tựa như đang bị phong ấn trong đó Hiện giờ, Lôi Cương đang trầm tư xem làm thế nào để luyện hóa chiến giáp Long Hoàng này. Thời gian không còn nhiều nữa. Hắn không dám chìm vào trong lĩnh ngộ để tìm cách luyện hóa. Nếu không để lỡ giờ động phủ đạo hoang mở ra thì thật đúng là cái được không bù đắp nổi cái mức. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, thần thức của hắn tiến vào trong bộ chiến giáp. Chợt! Lôi Cương như thấy thần thức hắn bước vào một không gian độc lập vậy. Ngay khi hắn còn đang kinh ngạc không hiểu chuyện gì xảy ra, mấy tiếng rồng gầm đã làm rung chuyển cả trời đất, tựa như tiếng sấm từ xa cuồn cuộn kéo đến. Năm con thần long khổng lồ từ phía chân trời nhanh chóng lao đến. Cơ thể khổng lồ của bọn chúng gần như che kín cả trời đất. Chẳng Khác nào một đám mây lớn lan ra cả bầu trời. Thần thức Lôi Cương chấn động, nhưng hắn cũng không thu lại ngay mà quan sát năm con thần long khổng lồ này. Khí tức từ bọn chúng toát ra tương đương với thần thú đỉnh hỗn độn thiên giai. Ngao! Tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc. Năm con thần long này như cảm nhận được thần thức của Lôi Cương gầm lên, Ngay khi thần thức của lôi cương còn đang ở đó Khí tức cường đại từ trong cơ thể bọn thần Long lan ra Khiến cả không gian vốn đang yên lặng bỗng như bị một tảng đá lớn ném xuống Khuấy động Rung lên dữ dội Lôi cương không khỏi trầm tư Đây chắc chắn là không gian trong chiến giáp Long Hoàng Có điều Hắn thật không ngờ trong bộ chiến giáp lại có một không gian như vậy, chẳng khác nào không gian cấm bế trong cửa đại môn của hạo huyền lôi phủ vậy. hẳn cẩn thận suy nghĩ rốt cuộc phải làm cách nào để luyện hóa chiến giáp long hoàng này. giờ xem ra muốn luyện hóa bộ chiến giáp này phải tìm mối quan hệ của nó với năm con thần long này ra sao. lúc này Hắn khẽ động tâm, thu hồi thần thức lại. Toàn thân hắn bay vào trong chiến giáp long hoàng. Lôi cương không biết rằng trong nháy mắt hắn đi vào trong đó. Trên bộ chiến giáp vốn chỉ có 5 con tiểu long giờ lại có thêm một bóng người cao lớn nữa. Chính là lôi cương. Lôi cương vừa xuất hiện, năm đợt tấn công cường đại nháy mắt đã ào ào tới hắn không hề chống lại chỉ đứng đó đỡ lấy năm nhát tấn công của năm con thần long bang bang ầm đòn tấn công chi làm năm hành kim thổ lôi hỏa thủy ập đến người lôi cương đẩy hắn lùi lại một bước sức mạnh ngũ hành tinh khiết ẩn chứa trong đó ồ ạt ùa vào trong cơ thể lôi cương khiến hắn khẽ run lên ngây dại một lát sau hắn lại khôi phục lại khẽ mỉm cười. đòn tấn công của năm con thần long này tuy cường đại nhưng vốn dĩ không đủ để đánh trọng thương hắn. hơn nữa năm đòn tấn công này thật ra đã bị hắn hút vào trong không gian trong cơ thể tương ứng với ngũ hành của hắn rồi. năm con thần long thấy đòn tấn công không làm lôi cương bị thương chút nào thì đều trừng lớn đôi mắt càng tấn công mạnh hơn. Nhất thời cả trời đất đều ngập tràn ánh sáng năm màu rực rỡ. Một tia lôi điện khổng lồ từ trên trời rán xuống đỉnh đầu lôi cương. Tia lôi điện này không vào trong cơ thể hắn mà luồn ánh sáng màu vàng của nó hóa thành một thanh kiếm vàng khổng lồ lao thẳng vào hắn. Đòn tấn công mạnh như vậy cũng không thể làm lôi cương suy chuyển chút nào. Những đòn tấn công này với hắn mà nói vốn không thể làm hắn bị trọng thương Nếu như không phải sợ sẽ đánh chết năm con thần thú này Làm giảm khả năng phòng ngự của chiến giáp Long Hoàng thì Lôi Cương đã hấp thu sức mạnh tinh khiết ẩn chứa trong năm con thần thú này rồi Thấy đòn tấn công không hiệu quả năm con thần Long nổi điên quật mạnh thân người khổng lồ của nó vào Lôi Cương Từng tiếng xé gió liên tục vang lên không dứt. Cái đuôi khổng lồ của nó quét về phía lôi cương. Hắn trầm mặt xuống toàn thân phát ra tiếng sấm rền vang. Mặt cho con thần long lao tới, lôi cương vẫn không hề chống đỡ. ầm, um, Một tiếng nổ vang lên. Cái đuôi của con thần long màu vàng này ẩn chứa lực kim hành tấn công cơ thể lôi cương chẳng khác nào tấn công vào một ngọn huyết thiết sơn cả không gian chấn động còn lôi cương chỉ lui lại một bước đến lúc này con thần long màu vàng này mới run rẩy thiếu chút nữa bay ngược lại tức thì bốn con thần long kia cũng kéo đến nhưng đều có cùng một kết cục với con thần long màu vàng kia Tung theo ta không thì chết Lôi Cương thấy vẻ sợ hãi trong mắt năm con thần long thì cất giọng rền vang như tiếng sấm sét, vang dội cả không trung. Khí tức cường đại từ trong cơ thể Lôi Cương phát ra mãnh liệt chẳng khác nào một ngọn núi khổng lồ. Hắn phát ra khí tức mạnh mẽ cùng luồng ánh sáng sáu màu khiến năm con thần long càng thêm sợ hãi. Nhưng nghe thấy Lôi Cương nói, bọn chúng đều nổi giận rít gào lên. Lôi cương thấy thế liền lạnh mặt hờ một tiếng. Hắn bước lên trước một bước tức thì đã xuất hiện nơi trán con thần lông màu vàng đất. Tay phải hắn xuyên thẳng vào cơ thể nó. Khiến con thần lông này rít lên đau đớn. Dãy du trong không gian. Khiến cả không gian này đều rung chuyển. Lôi cương ngưng thần, gầm nhẹ nói. Tung phục ta hoặc chết. Mấy con thần thú này đều đã thông linh từ lâu Dĩ nhiên hiểu được những lời lôi cương nói Nhưng thân là thần thú Sao bọn chúng có thể cam chịu được Bọn chúng chỉ còn cách không ngừng phản kháng dễ vua Lôi cương cười nhạt cánh tay phải ngưng tụ thành quyền nhanh Như chớp tấn công đỉnh đầu con thần long Hắn biết trong năm con thần long này Chắc chắn khả năng phòng ngự của con thần long hành thổ là mạnh nhất. Nếu như có thể đánh trọng thương con thần long hành thổ này chắc chắn sẽ uy hiếp bốn con thần thú còn lại. Quả nhiên, một quyền của lôi cương khiến con thần long hành thổ không ngừng giải vua. Đuôi nó liên tục đập khắp nơi, khiến không gian cũng vỡ nát. Một luồng sức mạnh cường đại nháy mắt đã ập vào khắp toàn thân con thần long hành thổ, khiến nó nhất thời mềm hoặc người. Đôi mắt nó đầy vẻ sợ hãi. Bốn con thần long còn lại thấy thế đều rít lên. Ánh mắt bọn chúng đầy vẻ bất mãn, nhưng vẫn không rút lui. Năm con thần thú bọn chúng đã ở trong không gian này rất lâu rồi. Từ lâu đã gắn bó với nhau, Làm sao có thể buông tha cho đối phương? Nhưng muốn bọn chúng thần phục cũng là chuyện rất khó." Lôi Cương nhíu mày. Hắn biết rõ thần thú có tính cách cao ngạo, có thể nói chỉ qua mềm mại, không qua cứng rắn. Lúc này, hắn trầm giọng nói: "Thần phục ta, năm vạn năm sau, các ngươi sẽ được tự do." từ nay về sau có thể rời khỏi không gian trong chiến giáp này. những lời nói này của hắn khiến năm con thần long đều mừng rỡ, nhưng rồi bọn chúng lại xịu xuống. loài người, ngươi lấy cái gì mà bảo chúng ta tin lời ngươi nói? con thần long hành hỏa chợt mở miệng nói: ta là viêm long nhất mạch, một trong mười đại thần thú, đủ cho ngươi tin ta chưa? Lôi cương cao rộng quát, khẽ động thân, hóa thành một con viêm lông dài vạn trượng. Hỏa diễm màu trắng cuồn cuộn bút ra như muốn thiêu hủy toàn bộ không gian này vậy, khiến cả không gian như vạn vẹo đi. Ui phong của hắn lẫm liệt, khí thế ngập trời, nháy mắt, lôi cương đã trấn áp được 5 con thần lông này. Bọn chúng tuy là thần thú hỗn độn thiên giai, nhưng huyết mạch không tinh khiết. Ngay như con thần long hành hỏa này chẳng hạn. Toàn thân nó có phát ra hỏa diễm nhưng không phải là màu trắng mà là màu đỏ. Tuy nó đã đạt đến hỗn độn thiên giai nhưng huyết mạch sẽ quyết định thành tựu của nó. E rằng nếu không có kỳ tích xảy ra, nó không thể trông mong chuyện đó sẽ tiến thêm bước nào nữa. Ngươi, ngươi đúng là viêm long nhất mạch sao? nhưng vì sao trên người ngươi lại có khí tức của con người? con thần long hành thổ vốn bị lôi cương đánh một quyền mà mềm ngọc cả người, giờ lại cất tiếng mạnh mẽ. ta vốn là viêm long nhất mạch, tại sao lại có khí tức của loài người ư? thần phục hay chết?